Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tự lắc đầu một cái chửi mình là hoang đường Bởi vì bây giờ đã là thời đại nào rồi mà cha lại có thể giết con Hơn nữa cũng vì mục đích gì mà lại tạo ra chuyện ấy được Lòng cười nhặt một chốc rồi gấp cuốn sách lại Bắt đầu nhắm mắt đi ngủ cho tới sáng Sớm hôm sau, lòng đã thức dậy từ rất sớm. Anh đảo mắt một chốc thì đã không nhìn thấy Kiều Nhi đâu cả. Ở trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ, có vài chữ mà Kiều Nhi đã ghi: "Đừng vội gặp Kim Sơn." Lòng hơi nhíu mày tự nhẩm, tại sao? Anh ta tự hỏi với lòng mình rằng tại sao Kiều Nhi lại không muốn anh đi gặp ông Luân? Lẽ nào cô còn có điều gì đã giấu anh trong chuyện này mà không muốn cho anh biết? Nhưng mặc cho Kiều Nhi có để lại lời nhắn như vậy, thì Long vẫn quyết định sẽ đến nhà và gặp ông Luân thêm một lần nữa để thuyết phục cho kỳ được ông ta. Đóng cánh cửa nhà khép lại, Long nhanh chóng nhảy lên chiếc xe máy của mình và phóng ra vùng ngoại ô, tới con phố Kim Tiền, nơi có căn nhà là tiệm tạp hóa cũ của ông Luân. Đẩy cửa bước vào trong, lại giống như lần trước Nơi này là một nơi cũ kỹ và ẩm mốc, vẫn cái mùi nấm mốc ấy cứ xộc vào mũi Long khiến cho anh nghẹt thở. Anh lại từ tốn bước lên chiếc cầu thang như lần trước, lần này anh chưa kịp cất giọng thì đã thấy ông Luân thẫn thờ ngồi ở đầu cầu thang nhìn chằm chằm xuống dưới, khiến anh lập tức giật nảy mình. "Chú Luân?" Long rùng giọng hơi hoảng gọi ông Luân, chỉ thấy ông ta cứng đờ như một khúc gỗ. Một lúc sau, ông ta mới cất tiếng trả lời. "Có phải nếu tôi tiếp tục viết thì cậu sẽ buông tha cho tôi không?" Long gật đầu nhưng chợt xua tay nói, ừ, "Cháu chỉ muốn chú tiếp tục viết để công sức của mình không bị bỏ dở thôi, chứ nào có ý muốn ép buộc gì chú đâu." Ông Luân thở dài nói, "Thôi được rồi, cậu đi về đi, ngày mai bản thảo sẽ được gửi đến." Không cần cậu phải mất công đến tận đây đâu." Long vui sướng cười nói, "Chú đã đồng ý viết lại?" Ông Luân gật đầu, rồi đứng dậy xoay người biến mất. Long thở phào một hơi, xem ra cái thanh kiếm treo trên đầu của anh từ phía tổng biên tập đã được gỡ bỏ xuống rồi. Nếu như ông Luân đã đồng ý, vậy thì anh không cần phải thuyết phục ông ta thêm nữa. Long chỉ chào hỏi ông Luân vài câu cho có lệ, rồi cũng quay đầu đi thẳng. Trở về nhà, anh lập tức bấm máy gọi điện cho Kiều Nhi. Bên kia lập tức có âm thanh trả lời. Alo. Lòng vui mừng nói, tôi đã thuyết phục được ông ta viết tiếp, cô không cần phải đi gặp cái gã Đào Ngọc Lâm nữa đâu. Kiều Nhi nghe đến đây liền quát lên trong điện thoại. Không phải tôi đã nói anh rằng anh đừng nên đi gặp ông ta sao? Lòng khó hiểu Định hỏi lại Kiều Nhi rằng tại sao anh không thể làm như vậy, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Cỡ độ chừng 30 phút sau đã thấy Kiều Nhi xuất hiện ở trước cửa nhà anh, hùng hăng mở cửa bước vào, lao thẳng về phía anh, cho anh dính một cái bạt tai như trời giáng. Lòng thất thanh kêu lên thì bị Kiều Nhi ném một sập dữ liệu vào mặt anh rồi nói: "Anh xem đi, đây là toàn bộ hồ sơ về ông ta mà tôi lấy được từ tay của Đào Ngọc Lâm." Anh vừa khiến ông ta chuẩn bị giết thêm một mạng người nữa rồi đấy, anh có biết không? Giết thêm một mạng người? Long thoảng thốt kêu lên, nhìn chằm chằm vào đống tư liệu trên tay rồi bắt đầu mở ra đọc. Đào Văn Luân có tiểu sử mắc bệnh thần kinh vào năm 20 tuổi, nhưng sau này đã được chữa khỏi. Những việc ấy không hề có ở trong tư liệu trên mạng vì nó đã được che giấu một cách kỹ lưỡng. 10 năm trước, con trai Đào Văn Luân bị suy hô hấp hen xuyên mà qua đời cũng là vì lỗi lầm của chính ông ta, hay nói cách khác, chính ông ta đã gián tiếp gây nên cái chết của Đào Kiến Quốc. Ông ta nghĩ rằng lọ thuốc xịt hen xuyên của Đào Kiến Quốc là một thứ thuốc độc và khi nhìn thấy con trai lên cơn hen xuyên, ông ta nổi cơn thần kinh, giật mất lọ thuốc ấy khiến cho anh ta phải chết. Vụ việc này đã được người nhà giấu nhẹm đi không cho ai biết. Sau cùng là bà vợ của ông ta là Cơ thị Hoài đã phải bỏ đi, chỉ còn lại người con trai cả là Đào Ngọc Lâm cũng cuốn gói khỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net